mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách akyo morita và sony kiến tạo nền giải trí tương lai ở chương ba phần hai dấu ấn của người đàn ông đi bộ morita nhận thấy giới trẻ lúc bấy giờ ngày càng gần gũi với âm nhạc hơn nhưng không phải lúc nào họ cũng tiếp cận được với thứ nghệ thuật đầy hấp dẫn này và ông tự nhận vào mình trách nhiệm phải giúp đỡ giới trẻ lắng nghe những thở than một trong những cái tên rất dễ thương mà mọi người đặt cho modita đó là q u a t man s a n s ông q u a t man cái tên lấy từ một sản phẩm với chiến thắng lẻn lưng của sony trên thương trường chính q u a t man đã đưa sony lên một đỉnh cao mới năm 1971, m o d i t a được đề cử làm chủ tịch tập đoàn sony và vinh dự này đã giúp ông có thêm những sáng kiến để đưa tập đoàn đi xa hơn trong lĩnh vực sáng tạo của mình trong đó có sự thành công của chiếc stadio mini hiệu q u a c minh được phổ biến trên toàn thế giới chỉ trong một thời gian ngắn sau khi xuất xưởng sản phẩm đầu tiên trong quyển tự truyện mcinchabin a morita đã kể lại giai thoại về sự ra đời của mái nghe nhạc q u a c minh ý tưởng đến với ông rất tình cờ khi một lần ibuka đi vào phòng làm việc của ông với một mái nghe băng cầm trên tay và bộ tay nghe choàng qua đầu hình ảnh đó và lời than thở của ibuka về chiếc máy nghe nhạc nặng nề về nhu cầu nghe nhạc mà không làm phiền đến đôi tay người khác đã làm trỗi dậy trong modita một ý tưởng vừa mới thoáng qua nhưng ông chưa có dịp suy nghĩ cặn kẽ ông nhận thấy giới trẻ lúc bấy giờ ngày càng gần gũi với ăn nhạc h ơ n nhưng không phải lúc nào họ cũng tiếp cận được với thứ nghệ thuật đầy hấp dẫn này muốn nghe nhạc họ phải về nhà vào phòng để nghe hay chí ít cũng trong những lúc ngồi vào những ưu tô đắt tiền vì thế nếu tạo cho m ọ i người một chiếc máy nghe nhạc thường trực b ê n mình thì cuộc sống đối với họ sẽ thú vị hơn cấp bội nhất là họ có thể hưởng thú nghe nhạc ở bất cứ nơi đâu mà không làm v i ệ n đến người bên cạnh sau nhiều trăn trở morita yêu cầu các kỹ sư điều chỉnh lại một số chi tiết trong chiếc máy scassette ghi âm pressman loại nhỏ sử dụng trong giới báo chí theo hướng lấy ra khỏi máy loa và mạch ghi âm lắp b ộ i sung vào mạch q u á t đại stereo âm thanh nổi bổ sung bộ t a i nghe gọn nhẹ kèm theo máy điều đáng nói là rất ít người chia sẻ ý tưởng này của morita họ không tin vào sự thành công của một loại máy chỉ nghe nhạc mà không ghi âm được nhưng morita có lý riêng của mình do đó ông vẫn cho tiến hành nghiên cứu sản xuất và cho ra đời loại máy mới này trong lúc một máy ghi âm p r e s h m a n được bán trên thị trường với giá 4 9 n m ư g h n yên b o d i t a yêu cầu các bộ phận sản xuất và kế toán của Sony điều chỉnh giá thành để giá bán bộ chiếc máy nghe nhạc stereo Quadmin không vượt quá và mười n g h n yên cái tên Quadmin sai ngữ pháp tiếng anh cũng là một giai thoại nhỏ trong thời gian b o d i t a không có mặt tại công ty các nhân viên đã tung sản phẩm ra thị trường với tên này đến khi ông trở về không tích h cái tên sai ngữ pháp đó và muốn đổi ra thành Quadmin g stereo máy nghe nhạc stereo di động nhưng mọi việc đã trễ máy đã được in nhãn hiệu quá minh và chương trình quảng cáo sản phẩm mới cũng đã in xong khi sản phẩm được tung ra thị trường mãi lực của người tiêu dùng lên cao vượt ra ngoài mong mỏi của cả modita đến nỗi khi ông muốn thay đổi nhãn hiệu cho những đợt máy bán ra thị trường châu âu và châu mỹ cũng không còn kịp nữa tên quá minh đã in động trong tâm trí người nghe nhạc cả thế giới rồi và nếu đánh giá một cách công bằng cái tên quá minh có duyên hơn nhiều so với quá k i n h sản phẩm q u á t minh đánh đúng nhu cầu tiềm ẩn của người tiêu dùng trên toàn thế giới đã đem lại sự thành công lẫy lừng cho sony sony dự kiến bán ra đợt đầu năm triệu máy để thăm dò thị trường nhưng do nhu cầu tăng nhanh công ty đã phải sản xuất hai mươi triệu máy với bảy mươi mẫu mã khác nhau khách hàng của sony q u á t minh không chỉ ở đại đa số người tiêu dùng bình thường mà còn là những nghệ sĩ những nhà chỉ huy dàn nhạc tài ba như a s h l n d stan t hobart von karajan họ không mua một hai chiếc mà đặt mua với số lượng lớn để cung cấp cho cả dàn nhạc chiếc quá minh ngày càng cải tiến chất lượng và tính năng hoạt động những chiếc máy đầu tiên sử dụng pin sạc nghe được tám tiếng đồng hồ sau mỗi lần sạc về sau thời gian sử dụng một lần pin sạc kéo dài đến sáu mươi tiếng với sự ra đời của đĩa cdrm o đĩa disman nghe đĩa cd thay thế dần quá minh dấu ấn quá minh quá đậm trong quá trình phát triển của sony nên ngày nay tập đoàn sony thiết lập riêng một phần trưng bày máy nghe nhạc q u ắ t minh trong tòa nhà thuộc khu phố shinagawa thủ đô tokyo đó là nơi duy nhất trên thế giới còn lưu giữ đủ từng mẫu mạ máy q u ắ t minh trong số khoảng 200 m ẫ u mà đã sản xuất và bán trên thị trường có thể nói máy nghe nhạc q u ắ t minh là một trong những thành công to lớn của sony một niềm tự hào cho riêng m o r i t a người đã dám đứng mũi chịu sao hành động ngược lại ý kiến của đám đông bằng sự nhạy bén của một doanh nhân ông nhìn thấy được triển vọng thành công của sự cải tiến một sản phẩm và không bao lâu sau khi máy q u ắ t minh ra đời năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín những thân hữu và người tiêu dùng trong nước đã gọi modita là q u ắ t minh s a n s chiếc máy q u ắ t minh nổi tiếng đến nỗi đã đi vào hai bộ từ điển nổi tiếng thế giới từ điển clay b a t i c g clobrosos của pháp năm một nghìn chín trăm tám mươi mốt và từ điển o x f o r d của anh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tháng sáu năm 1989, t ứ c mười năm sau ngày máy quắc minh ra đời số lượng máy xuất xưởng đã lên một trăm triệu chiếc đến năm 1995 đã có trên ba trăm kiểu máy khác nhau được tiêu thụ trên thị trường qua đó cũng cho thấy một sự tìm tòi không ngừng của sony để đưa ra thị trường những sản phẩm đa dạng có thể nói vào những năm thập niên năm 1950, 1960, 1970, tập đoàn sony đã ghi một dấu ấn sâu đậm trong đời sống của nhật bản cũng như hầu hết phần còn lại của thế giới trong khoảng thời gian đầy khó khăn đó modita đã có những đóng góp to lớn trong việc thiết kế và cho ra đời nhiều sản phẩm mang tính đột phá vừa phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất vừa mang lại cho tập đoàn sony những cơ hội phát triển vượt bậc công sức của ông không chỉ giới hạn trong phạm vi những cơ sở của sony trong nước mà còn là những hoài bão những nỗ lực đầy chất sáng tạo trên những miền đất mới mọi người thường tò mò do đâu mà những vĩ nhân có thể nghĩ ra được những ý tưởng chinh phục cả thế giới như thế có lần trong một buổi trò chuyện với nhân viên của tập đoàn mình b o d i t a đã thổ lộ bí quyết hãy lắng nghe những điều mọi người đang chán nản những thở thang cần được đáp ứng khi bạn nghĩ rằng mình phải loại bỏ những lời thở thang ấy ra khỏi cuộc sống của mình thì chính là bạn đang làm cuộc sống tốt đẹp hơn những bước đi đầu tiên ra thế giới chuyến đi mỹ và châu âu đầu tiên năm 1953 đã cho morita rất nhiều trăn trở khát vọng đem các sản phẩm thương hiệu sony đi chinh phục thế giới càng ngày càng hình thành rõ nét trong ông theo morita hà lan giống với nhật bản ở nhiều điểm và một công ty như philips thành công được trên thị trường quốc tế thì không có lý do nào khiến toshoku không làm được như vậy Từ đó, ông bắt đầu điều hành t o p s u k o theo hướng tập trung nỗ lực vào việc xuất khẩu sản phẩm sang thị trường quốc tế mục tiêu ban đầu của ông là dành năm mươi phần trăm sản lượng cho xuất khẩu mục tiêu này không chỉ mang lại cho sony một c u ồ n g tài chính dồi dào mà còn đóng góp phần nào cho nước nhà một c u ồ n g ngoại tệ đáng kể để thực hiện chủ trương thâm nhập thị trường thế giới m o r i t a thường bay sang mỹ tự mình giới thiệu những chiếc radio transistor đầu tiên của công ty t o p s u k o và tìm hiểu thị trường tiêu thụ tại phương tây nền kinh tế mỹ ít bị ảnh hưởng của chiến tranh thế giới lần thứ hai bằng chứng là vào năm 1945, t r o n g lúc do ảnh hưởng của chiến cuộc tổng sản phẩm nội địa gdp của các nước khác chỉ còn từ 29% đức 30% n h ậ t bản đến 75% n g a so với năm 1938, t h ì gdp của mỹ năm nay đã tăng 80% bằng 180% gdp của năm 1938. Morita tiềm năng của thị trường rộng thức thị sản phẩm trong hệ thống bán buôn của nhận năng được lần đầu những kết quả thăm dò khiến ông cảm thấy thất vọng phần lớn nhà cửa ở mỹ rộng rãi khang trang người dân sử dụng các loại radio lớn nghe nhạc với âm thanh trung thực hơn loại radio transistor đang được modita chào hàng sau nhiều suy tính cho bài toán tiếp thị trên đất mỹ morita quyết định thuyết phục người tiêu dùng mỹ bằng cách khác ông lý luận là lúc đó chỉ t r i ê n nevê kép york đã có hơn hai mươi đài phát thanh nếu mỗi thành viên trong gia đình sở hữu riêng một trại o transistor nhỏ nhắn với giá không đầy ba mươi đô la thì họ có thể mang vào phòng nghe tự do các chương trình m ì n h thích mà không phải làm phiền đến lỗ tai của những thành viên khác lời thuyết phục đó mang lại cho một số đơn đặt hàng nhưng không phải đơn đặt hàng nào cũng giải quyết được kết trong số những doanh nghiệp cử người đến tiếp xúc với modita có hãng b u l o v a một thương hiệu radio của mỹ rất nổi tiếng lúc bấy giờ số radio transistor họ đặt mua là một trăm n g h n chiếc modita xúc động đến bàng hoang ông c ô n g tin vào tai mình nữa lê đề nghị mua một trăm n g h n sản phẩm của b u l o v a vượt quá mọi dự kiến và mong mỏi của ông chỉ vì chỉ cần lãi mỗi chiếc từ một đến hai đô la công ty đã có thể kiếm được từ một trăm đến hai trăm n g h n đô la vào thời đó một số tiền như thế không nhỏ chút nào tuy nhiên trong lúc thương thảo b o d i t a đã đi từ bất ngờ đến hột hẫn phía bolova đưa ra một điều kiện cho việc mua bán đó là hàng phải để nhãn hiệu bolova không được đ ể nhãn hiệu nơi sản xuất trong thâm tâm b o d i t a bài bác ngay yêu sách này vì nó đụng giảm đến tự ái dân tộc của một nhà sản xuất chân chính không chấp nhận lợi nhuận với bất cứ giá nào tuy vậy ông vẫn bình tĩnh khất bới họ vài ngày để trả lời sau Cái、lập tức ông điện báo cho ibuka và công ty chính ở tokyo kể lại mọi tình tiết trong cuộc thương thạo với bulova không lâu sau ông nhận được bức điện hồi âm với nội dung hãy chấp nhận đơn đặt hàng điều này làm cho modita rất đau đầu thực ra thời đó các công ty của nhật đi gia công hàng cho một số đại gia nước ngoài không phải là chuyện lạ thậm chí là điều hiển nhiên nếu muốn có lợi nhuận cao và nhanh chóng trong k h i sức lực có hàng với modita đây là điều không thể bởi vì ngoài tinh thần dân tộc thì nó đã vi phạm vào quan điểm kinh doanh của modita coi sự thành công của công ty phải gắn liền với các sản phẩm mang thương hiệu của công ty do vậy dù bất đồng ý kiến với ibuka song ông vẫn quyết định tìm gặp lại đại diện hãng bulova c h i n h thẳng vào mắt ông ta và trả lời không trước yêu cầu mà ông cho là quá đáng đó lần này sự bất ngờ lại thuộc về đại diện bulova ông ta không thể hiểu nổi lý do gì để đại diện một công ty vô danh tiểu t ố của một đất nước đã bại trần không lâu trước đó dám cả gan từ chối một hợp đồng béo bở như vậy sau khi biết chắc m ì n h không nghe lầm ông ta đã nói với modita bằng một giọng kẻ cả tên tuổi của công ty chúng tôi là một thương hiệu nổi tiếng đã hình thành hơn năm mươi năm rồi không ai là không nghe nói đến thương hiệu của chúng tôi tại sao các ông không muốn hưởng lợi từ việc giao dịch với chúng tôi Modita đáp với thái độ tư tốn và quả quyết năm mươi năm trước thương hiệu của quý ông cũng không được ai biết đến như thương hiệu của chúng tôi bây giờ tôi đến đây với một sản phẩm mới và tôi đang đi bước đầu tiên cho năm mươi năm tiếp theo của công ty chúng tôi tôi hứa với ông rằng năm mươi năm nữa tên tuổi của chúng tôi cũng sẽ nổi tiếng như tên tuổi công ty của quý ông ngày hôm nay Made in Japan in câu nói của morita phản ánh một lòng tự trọng dân tộc rất đáng tâm phục và chứa một khát vọng lớn trên con đường đem sản phẩm đi chinh phục thế giới nó sẽ gắn liền với cuộc đời morita và công ty sony mà ông là một đại diện xứng đáng ngay lúc đó câu nói này được xem như một sự ngạo mạn của một công ty tep reel trước một gã khổng lồ như bolova song thực tế đã cho thấy câu nói còn quá k i ê m tốn vì không phải sau năm mươi năm mà chỉ sau mười năm công ty vô danh tiểu tốt ngày nào đã v ừ a qua bulova nhẫn chìm bulova trong cơn lốc thị trường đang cuốn văng đi những thương hiệu còn g theo kịp sự phát triển của xã hội bùa vào sự mất mát một mối lợi lớn nhưng bảo vệ được giá trị tinh thần vô giá bonita đã đói công chuộc tội với b a n lãnh đạo sony ở quê nhà bằng một số hợp đồng bán hàng t u y công lớn như với bulova song chúng không làm tổn thương giá trị của một thương hiệu đang từng bước khẳng định mình quý vị và khán c kiến tạo nền tạo giả đang c nghe n i giả c thính đang quyển sách a k i o morita và sony có sách nói com vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp thảo tây anh thảo tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ